trong ư một trăm ba mươi bảy đông hoang chấn động đông hoang triều thánh tông tông chủ phong triều thánh tông là một tòa linh sơn cực kỳ hùng vĩ bên trong tông chủ phong có một thạch đình phía dưới thạch đình là vân hải minh mông trong thạch đình có một vị nam tử trung niên bạch y đứng chắp tay nhìn như vân hải biến ảo khó lường khí tức của hắn sâu không đoán định được hắn chính là trưởng giáo triều thánh tông phó t h a n h vân t r ư ờ n g giáo triều thánh tông phó thanh vân tu tập bộ kinh điển đương thời vân sinh kết hải hắn là hư thần đại năng trẻ tuổi nhất đông h o a n g lúc này một vị nam tử hắc y bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn quỳ một gối xuống bái nói t r ư ờ n g giáo phó thanh vân thản nhiên nói tin tức gì vị nam tử hắc y cung kính nói dạ thưa sau khi huyền thiên tông diệt nguyên thủy môn đã diệt cổ thần cung rồi còn người phó thanh vân có chút co rụt lại bỗng nhiên quay người nhìn nam tử hắc y sắc mặt nam tử hắc y hơi biến tiếp tục nói huyền thiên tông không hề tiến ra vực ngoại c h ấ n áp dị tộc mà là thừa dịp nguyên thủy môn và cổ thần cung đại chiến tập kích nguyên thủy môn một trận chiến diệt gọn sau đó mang theo thế thắng tiếp tục diệt cả cổ thần cung phó thanh vân trao mày nguyên thủy môn và cổ thần cung rõ ràng là hai đại thánh địa vậy mà lại bị huyền thiên tông chiếm đoạt sáu đại thánh địa đông hoang lợi ích thế lực dựa dẫm vào nhau bây giờ nguyên thủy môn và cổ thần cung đều đã bị huyền thiên tông chiếm đoạt đông hoang tuyệt đối sẽ phát sinh một cơn địa chấn mà huyền thiên tông vốn là đệ nhất thánh địa đông hoang thực lực đã vô cùng hùng hậu bây giờ lại chiếm đoạt được nguyên thủy môn và cổ thần cung triều thánh tông bọn họ cùng càn nguyên tông tinh nguyệt giáo nên tự xử thế nào đây có điều việc này cũng lộ ra một tia quỷ dị cổ thần cung tạm thời không nói nguyên thủy môn có tam đại hư thần vậy mà cũng bị diệt môn ư nam tử hắc y kia có chút sợ hãi nói nội các đại trưởng lão của huyền thiên tông tần đế bước vào cảnh giới hóa thần nhất cử tiêu diệt hai đại thánh địa sắc mặt phó thanh vân đại biến khí thế phóng lên tận trời thiên tượng đột biến vạn dặm mây trời vốn đang trong xanh đột nhiên gió nổi mây phun điện thiểm lôi minh mặt trời biến mất lôi vân c u ộ n cuộn gào thét vô số lôi đình ở trong mây du tẩu trong triều thánh tông có không ít cường giả bay lên trên trời nhìn về phía tông chủ phong không biết sự tình ra sao trưởng giáo trước giờ vân đạm phong khinh bây giờ lại kích động như thế cảnh giới hóa thần tần đế đã bước vào cảnh giới hóa thần sắc mặt phó thanh vân biến hóa khó lường tâm thần có chút khuấy động phải đạt đến cái tầm của hắn mới hiểu rõ thực lực cảnh giới hóa thần ý vị như thế nào chính là từ phàm nhân hóa thành thần linh đại tu sĩ cảnh giới hóa thần giống như là giữa phàm giới xuất hiện một vị thần linh vậy hư thần đại năng có thể dùng quy tắc của thiên địa mà đại tu sĩ hóa thần thì có thể trưởng khống quy tắc của thiên địa phó thanh vân thở ra một hơi cảm xúc bình phục lại việc tần đế bước vào cảnh giới hóa thần có thể nói so với việc huyền thiên tông chiếm đoạt hai đại thánh địa càng mang đến cho đông h o a n g nhiều rung động đông h o a n g rốt cục lại xuất hiện một vị đại tu sĩ hóa thần xem ra triều thánh tông cũng cần làm một chút cải biến phó thanh vân nhìn về phía nam tử hắc y nhàn nhạt hỏi còn có gì khác nữa nam tử hắc y nói nguyên thủy thánh tử thì r a đã sớm bị huyền thiên thánh tử luyện thành thân ngoại hóa t h â n huyền thiên tông làm bộ đi v ư ợ t ngoại c h ấ n áp dị tộc tựa hồ cũng là chiêu trò của huyền thiên thánh tử phó thanh vân yên tĩnh không nói trừ thánh tông cùng nguyên thủy môn giao hảo hắn đã gặp qua nguyên thủy thánh tử vài lần nguyên thủy thánh tử không chỉ thiên phú kinh người cơ hồ còn có vẻ cao ngạo coi thường những cường già cùng cảnh giới tâm cơ lòng dạ cũng rất đáng sợ xét theo các phương diện đều có thể nói là đệ nhất cường già trẻ tuổi không hề tầm thường nên hắn cũng có mấy phần kiên kỵ một người giỏi giang như thế lại bị huyền thiên thánh tử luyện thành thân ngoại hóa thân nói như vậy lúc nguyên thủy thánh tử ở huyền đô tiên vực nói môn hạ đệ tử của hán bị giết bởi cổ thần thánh tử cũng là ý tứ của huyền thiên thánh tử cùng một lúc tính toán hai đại thánh địa đẩy bọn họ vào vực sâu diệt vong huyền thiên thánh tử tâm cơ lòng dạ như vậy trong lòng phó thanh vân cũng không khỏi sinh ra một cỗ h à n ý hậu sinh khảo húy phó thanh vân quay người đứng chắp tay lẳng lặng nhìn vân hải biến hóa khó lường trước có tần đế sau có tần đình đối với huyền thiên tông mà nói thật không biết là tốt hay là xấu phó thanh vân bỗng nhiên lên tiếng nói phái người chuẩn bị trọng lễ ta muốn chúc mừng huyền thiên tông nam tử h y gật đầu mặc dù trước đó triều thánh tông cũng giao hảo với nguyên thủy môn lại cách xa huyền thiên tông cho nên huyền thiên tông cũng không uy hiếp được triều thánh tông quan hệ của bọn họ với huyền thiên tông có thể nói là không mặn không nhạt thế nhưng bây giờ huyền thiên tông chiếm đoạt nguyên thủy môn cùng cổ thần cung tần đế bước vào cảnh giới hóa thần triều thánh tông bọn họ nhất định phải làm ra một chút thiện ý toàn bộ đông hoàng cũng bị tin tức này chấn động huyền thiên tông liên tiếp diệt hai đại thánh địa uy thế ngập trời mỗi một môn phái đều run sợ không thôi không chỉ là việc tần đế bước vào cảnh giới hóa thần được thế nhân truyền tụng mà uy danh của huyền thiên thánh tử một tay đẩy hai đại thánh địa vào vực sâu cũng được lan truyền khắp đông h o a n g